Chương 587, cáo thiên hạ. Lục Kình Vương phù chiếu đồng thời, linh khí do Lục Dục Tâm Ma hạt truyền sang, cũng sẽ tăng cường tố chất thân thể của Sở Vân, nhất là vị trí kia sẽ càng thêm linh động. Hơn nữa, năm rộng tháng dài, mức độ nắm chắc nhân tâm, nắm cảm xúc trong tay Sở Vân cũng được tăng nhanh. Thiếu chủ, có quân tình khẩn cấp. Đúng lúc này, Nhan Khuyết vội vã và xông vào trong sân. Hắn luôn luôn nổi tiếng với tính cách trầm tĩnh vững vàng, chuyện gì có thể khiến vị trọng thần của thư gia kích động như thế? Giờ phút này, khi Sở Vân nhìn thấy hắn, nhất thời cảm thấy một cảm xúc khiếp sợ hỗn loạn truyền đến từ trên người nhan khuyết. Cảm xúc này giống như tràn ngập trong không trung, cũng lây sang cả hắn. Điều này khiến Sở Vân cũng chợt cảm thấy căng thẳng. Nếu đổi lại là lúc trước, Sở Vân chưa bao giờ có thể cảm nhận được những cảm xúc đó rõ ràng tới như thế, nhưng hiện nay, có Lục dục tâm ma hạt, lập tức mơ hồ nắm được trạng thái cảm xúc của lòng người. Căn cứ vào tâm đắc trong sở thuật của Đa tình vương lưu lại, theo tu vi của Lục dục tâm ma hạt tăng lên, cảm thụ của Ngự yêu sư đối với sự thay đổi của cảm xúc càng sâu sắc hơn. Đa tình vương đã dùng năng lực này cảm thụ rõ ràng dao động trong tình cảm nỗi lòng thương nhớ của nữ tử, đúng bệnh hút thuốc, dẫn động thất tình lục dục, bắt được tâm của các nữ tử, tạo ra hậu cung to lớn, giành được danh tiếng đa tình vương. Trong nháy mắt, những cảm ngộ trong đầu Sở Vân thoáng hiện. Ngoài mặt, Sở Vân không động thanh sắc, đứng ở tại chỗ, hỏi Nhan Huệ, không cần kích động, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Thiếu chủ người xem xem cái này đi. Đây là phù chiếu vương giả do Lục Kình Vương phát ra thiên hạ, nhan khuyết thở hồng hộc, cũng không giải thích mà đưa qua một phần bảng cáo thị. Ngự yêu sư tới quân cấp, tu vi đạt trên lượng biến khiến cho chất biến có thể phát ra linh áp tới hậu cấp. Bước trên con đường của mình, linh áp sẽ không giống người thường. Tỷ như Nhị Lang Thiên quân có đạo nước từ trên núi chảy xuống, Linh áp của hắn giống như non xanh nước biếc, sừng sững uy nga lại có khí thế lưu chuyển, tới vương cấp, có thể vận dụng hồn phách, đem hồn phách khí tức vô hình, cô đọng thành phù chiếu hữu hình. Hồn phách của mỗi vương giả cũng không giống nhau, tất nhiên phù chiếu cũng có sự khác nhau rất lớn, tuyệt đối khó có thể mô phỏng được. Cái này chính phù chiếu vương giả do Lục Kình vương vừa ra, thế nhân đều biết là chính tông Cáo Thiên Hạ. Sở Vân vừa mở ra đã thấy ba chữ to như rồng xà bay lượn, bút lực ngàn quân, thế bút hùng trầm, rõ ràng hiện ra một khí phách vương giả, hiển nhiên là do Lục Kình Vương tự tay viết. Sở Vân lại nhìn xuống chút nữa, mấy trăm chữ lưu loát, từng chữ từng móc sắt ngân hoa, khiến người ta có ấn tượng sâu sắc. Giữa những hàng chữ, tràn ngập khí khái vô thượng, chém cá kình giết giao long tung hoành đại dương mênh mông của Lục Kình Vương. Hoa gia Lục Kình Vương là huyết mạch lưu truyền bên ngoài của Thiết gia, tên đầy đủ là Thiết Đông Hải. Hắn phát ra phù chiếu vương giả, chiêu cáo thiên hạ, không ngờ là khiêu chiến đích danh thư gia, muốn trong khai quốc đại điển đòi lại công đạo cho Thiết gia. Sau khi Sở Vân xem xong, trong lòng cũng thấy chấn động. Cối bảng cáo thị là phù chiếu vương giả của Lục Kình Vương. Giống như con dấu đại văn hào, tản mắt ra khí tức thâm trầm như vực sâu, vững vàng như núi cao, nói cho thế nhân biết, Bảng cáo thị tuyệt đối không phải là giả. Thất Vương là chiến lực đỉnh phong trong Tinh Châu, uy hiếp một phương, xưng hùng thiên hạ, Lục Kình Vương không động thì thôi. Bỗng nhiên gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Hiện nay bảng cáo thị này đã truyền khắp Tinh Châu, khiến thiên hạ chấn động, nổi lên sóng to gió lớn. Chúng ta cũng trợ tay không kịp. Thật không ngờ Lục Kình Vương và Thiết gia có liên quan sâu xa như vậy. Đảo chủ đang triệu tập mọi người thương nghỉ ở Nghỉ Sự Đường, xem nên làm thế nào để đối phó với việc này. Điều này nghiêm trọng như vậy không thể không đến thông báo với Thiếu chủ. Lúc này Nhan Huệ mới lộ rõ ý định. Sở Vân cũng biết điều này có ảnh hưởng trọng đại. Lúc này hắn đi cùng Nhan Huệ, tiến về hướng Nghỉ Sự Đường. Trên đường Bỗng nhiên trong lòng hắn hơi chấn động, nhớ tới ký ức trong kiếp trước. Khó trách được kiếp trước, Thiết Giao có thể có địa vị ngang bằng với Trử Thiên Vương. Ban đầu ta còn tưởng Giang Hán Quốc dùng sức mạnh âm thầm trợ giúp Thiết Giao, nhưng hiện tại cẩn thận ngẫm lại, Trử Thiên Vương đã là cường giả vương cấp, ngạo nghễ nhìn Tinh Châu, Thiết Giao làm sao có thể là đối thủ? Hóa ra Lục Kình Vương ở phía sau là chỗ dựa cho hắn vì phần thế lực ẩn núp đằng sau giang hán quốc, còn là lực lượng trung gian, cân bằng hai bên Thiết Ngao và Trụ Thiên Vương. Báo cáo thiếu đạo chủ, Thủy lão nhân có chuyện quan trọng cầu kiến, đang nghĩ ngợi về chuyện vừa xảy ra, bỗng nhiên một thị vệ từ phía sau đi tới báo cáo. Sở Vân nhìn lại, chính là người gác cửa thiếu chủ phủ nhà mình. Thủy lão nhân. Sở Vân dương mày lên, có chút kinh ngạc. Hắn ở kiếp này giành được thành tích càng ngày càng cao, ấn tượng của hắn đối với Thụy lão nhân cũng càng ngày càng sâu sắc. Vị này trên đàng bảng kỳ nhân, là người sống ẩn dật, nội chiến của chư tinh quần đảo cũng không có liên lụy đến hắn. Hắn chân chính là một ẩn sĩ. Thật không ngờ, lúc này hắn đột nhiên đến thăm, sẽ có chuyện gì? Trong phút chốc, linh quang trong cơ thể Sở Vân chấn động. Hắn mở thiên nhãn ra, có được thiên phú toán sư có một loại trực giác đặc biệt đối với cơ duyên của mình. Đột nhiên, Sở Vân cảm thấy khó hiểu, Thủy lão nhân đến thăm hẳn có quan hệ tới mối nguy hiểm do Lục Kình Vương tạo ra lần này. Nhan Khuất, các ngươi thương nghỉ trước, ta đi gặp Thủy lão nhân đã." "Dạ, thiếu chủ." Nhan Khuất cáo lui, tiếp tục vội vàng tiến về hướng nghỉ sự đường. Lần trước, khi hắn nhìn thấy Thủy lão nhân, người vẫn còn ở trên núi Thiên Sơn trong hội nghị nghị hòa thế lực hải đảo với phương gia. Lúc ấy, Thủy lão nhân đã lưu lại một ấn tượng sâu sắc trong lòng Sở Vân, nhất là bộ dạng khi ngủ của hắn. Mà hiện nay, khi gặp lại Thủy lão nhân, Sở Vân liền giật mình kinh hãi. Thủy lão nhân tiểu tụy không chịu nổi, sắc mặt trắng bệch, giống như người sắp chết. Chính xác chứ không phải giống như mà là xác định. Thương thế của Thủy lão nhân rất nặng, Thật sự là một chân đã bước vào quỷ môn quan, lúc này đang giãy dụa sát biên giới sinh tử. Sở Vân bội thu xếp cho thủy lão nhân. Thủy lão nhân suy yếu nằm ở sau ghế sau hoa viên, Chu Sót nhìn Sở Vân cười, lần này lão hủ tới gặp Sở thiếu hầu gia để cầu cứu. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 588, ngũ hành tuần hoàn, khí vận kéo dài Sở Vân đã bước vào hầu cấp gọi một tiếng, Sở Thiếu Hầu ra, cũng vô cùng chính xác. Lão Tiền Bối, thương thế này của người vô cùng cổ quái, thân thể lông tóc không tổn hao gì, nhưng hồn phách bị thương rất nặng, đã sát tới hồn phi phách tán. Tuy nhiên, chỗ ta có Liệm Hồn Đan, có thể chữa đúng bệnh này. Sở Vân kiểm tra thương thế, lấy ra một lọ đan dược. Thủy lão nhân lại lắc đầu, năm vừa rồi ta dùng không ít Liệm Hồn Đan, đã có tính kháng dược, uống nhiều cũng vô ích. Sở Vân lại lấy dưỡng phách đan, thủy vân đan, động chân đan vân vân, thủy lão nhân cũng lắc đầu, lão hủ chính là mộng ngôn sư, dùng mộng cảnh tính toán theo công thức, thiên cơ phản vị, dễ dàng khiến hồn phách bị tổn thương, những đan dược này đều đã vô dụng. Không ngờ lão tiền bối là mộng ngôn sư. Sở Vân lộ ra vẻ thần sắc kinh sợ. Hắn biết đây là một lưu phái toán sư, không thể tưởng tượng được Thủy lão nhân đích thực có thân phận này, cho đến bây giờ, hắn mới biết được. Một trực giác mơ hồ nói cho Sở Vân biết, đối với hắn mà nói cứu sống Thủy lão nhân là một chuyện vô cùng quan trọng. Tiếp theo lại lấy ra hơn 10 loại đan dược, rất nhiều loại đều dùng để chữa trị thương thế của hồn phách. Thủy lão nhân thực sự giật mình kinh hãi không thể tưởng tượng được trên người Sở Thiếu Hầu gia có nhiều đan dược như vậy. Hắn mở một, hai bình, hắn đã từng dùng không nhiều, tính kháng dược cũng không cao, còn có chút trợ giúp nhỏ. Từ sau khi Sở Vân ở trong thành Dạ Đế thu được đan yêu tiểu bao tử, liền tương đương với luyện đan đại sư, thậm chí bởi vì tiểu bao tử luyện đan với xác suất thành công là 100%, khiến Sở Vân so với đại sư còn đại sư hơn. Bản thân tiểu bao tử có được tích lũy đan phương của Dạ Đế, sau đó Sở Vân và Tử Hào Vương lại trao đổi đan phương, khiến tích lũy đan phương của nó đã đạt tới trình tự đứng đầu tinh châu. Bình thường, các cực nhạc tiên phi nhàn nhã tán gẫu, sẽ luyện tập chế đan. Hơn nữa Sở Vân đề phòng trước, thường xuyên ra lệnh cho tiểu bao tử chế luyện một bài đan dược quý hiếm. Bởi vậy lượng đan dược dự trữ trên người hắn vô cùng lớn. Vị lão nhân thấy Sở Vân đột nhiên lấy ra nhiều đan dược như vậy, cũng không khỏi giật mình. Trên thực tế, hắn không biết Sở Vân còn có được rất nhiều đan phương cổ, chỉ bởi vì hiện nay Tinh Châu đã thiếu rất nhiều dược liệu, bởi vậy không thể chế luyện được. Nếu không, vận dụng một vài đan dược cổ, thương thế trên người hắn chỉ sợ đã khôi phục hơn nữa, không giống hiện tại, mặc dù là dùng một vài đan dược, nhưng bởi vì tính kháng dược chỉ tạm thời thoáng ổn định thương thế cho Thủy lão nhân, nguy cơ chân chính vẫn chưa được giải trừ. Xem ra người thần bí muốn giết lão phu chính là vì phòng ngừa lão phu cản trở phá hủy độc kế phía sau của hắn. Lục Kình Vương lớn giọng như thế, rất có thể vì thu hút sự chú ý của thư gia các ngươi, làm kế hoạch âm thầm đánh yểm trợ. Sau khi Sở Vân nói chuyện với nhau, Thủy lão nhân đưa ra kết luận như vậy, cũng với suy đoán như vậy chẳng thà suy diễn đo lường tính toán một chút." Sở Vân đề nghị nói. Thủy lão nhân lắc đầu, "Sở thiếu hầu gia có điều không biết, phái mộng ngôn sư ta, cần vận dụng hồn phách, đi vào giấc mộng tiến hành tính toán theo công thức. Hiện nay, ta đang mang thương thế trong người, thật sự là hữu tâm vô lực. Coi như thương thế phục hồi như cũ, một khi tiến vào trong mộng, cũng nhất định tạo cơ hội cho người thần bí kia lại ra tay." Sở Văn lập tức nghe ra ý ở ngoài lời, chau mày, trầm giọng nói, vậy chẳng phải là nói, lão tiền bối ngươi không thể ngủ, bởi vì một khi nằm mơ sẽ khiến người thần bí tới giết chết. Không phải sao? Thủy lão nhân than nhẹ một tiếng, trên thực tế, sự việc còn nghiêm trọng hơn so với ngươi vừa nói. Người thần bí kia đã đạt tới tu vi toán sư hậu cấp. Mặc dù lão phu không nằm mộng, một khi ngủ cũng sẽ bị hắn dẫn vào trong mộng cảnh của hắn rồi sát hại. Nói tới đây, Thủy lão nhân nhìn thoáng qua Sở Vân, thấy hắn có phần thở ơ, không thể không nhấn mạnh nói: "Sở thiếu hầu gia ngươi cũng không phải người trong toán sư ta, bởi vậy có điều không biết sự kinh khủng của toán sư hầu cấp. Từ xưa đến nay, toán sư không xưng vương, hầu cấp toán sư đã là đỉnh thiên lập địa, ngạo nghệ nhìn thiên hạ. Từ xưa tới nay, toán sư không xưng vương" Nhìn chung lịch sử Tinh Châu, cũng chưa bao giờ từng có toán sư tu thành vương giả. Đây là bởi vì, toán sư thật sự là nghịch thiên đạo mệnh, trụng trời sửa vận, nguy hại quá nhiều đối cân bằng với thiên địa, vì đại đạo không cho tu hành toán sư gian khổ hơn nhiều so với ngự yêu sư bình thường. Bởi vậy, toán sư chắc chắn phải có một yêu vật khí vận ở bên thân, nếu không ắt bị trời phạt. Tu vi của toán sư càng cao thâm, đối với yêu cầu của khí vận lại càng cao, tu hành toán sư cực kỳ không ổn. Coi như Thụy lão nhân có Thiên Phú Tuyệt Luân như thế, cũng chỉ có thể tu hành đến quân cấp, vướng tại một bước này, không được tiến thêm. Trên lịch sử Tinh Châu, toán sư tu vi hậu cấp tuyệt không vượt quá 10 vị, một vị gần đây nhất chính là Trư Cát Minh. Lúc trước, đứng trên bảng hậu cấp tự xưng là họ Gia Cát Văn Hầu, hắn nghịch thiên sửa mạng, lợi dụng muội muội Giang Hán quốc chủ miễn cưỡng muốn bóp chết hùng tâm tráng chí của Sở Bá Vương. Toán sư là Ngự Yêu sư mạnh nhất, cũng Ngự Yêu sư yếu nhất. Bình thường toán sư hầu cấp có thể tính kế với Cường Giả Vương cấp, nhưng toán sư lại gặp phải khốn cùng thất vọng, thanh danh không hiện. Đây là vì mỗi lần tính toán theo công thức đều phá hoại cân bằng trời đất tổn hại tới khí vận, nếu bản thân toán sư có địa vị cao, danh chấn thiên hạ, khí vận tiêu hao càng lớn hơn, cứ như vậy, cách ngã xuống cũng càng gần. Thủy lão nhân nói đứt quãng, vì sự kiêu ngạo và khổ sở của toán sư. Vậy ta nên làm thế nào để cứu tiền bối? Cuối cùng, Sở Vân đã có nhận thức rõ ràng về toán sư. Tuy rằng hắn và Dịch Yên hiểu nhau, nhưng người này cũng chỉ nói ra một nửa. Những lời giải thích đối với chức nghiệp toán sư cũng thiếu rất nhiều. Hiện nay tình hình của Thụy lão nhân vừa phức tạp lại vừa nghiêm trọng, thương thế của hắn chưa phục, hơn nữa không thể ngủ, một khi ngủ sẽ bị người thần bí kia giết chết. Càng không xong nữa là khí vận trên người hắn đã suy yếu, bất kỳ lúc nào cũng bị thiên địa cảm ứng, dùng lôi kiếp đánh chết. Biện pháp trong diệu kế cẩm nang là muốn kêu lão hủ đến đầu nhập vào sở thiếu hầu gia. Sở Thiếu Hầu gia có được yêu vật khí vận ngũ đức vương, Hải Long vương, Vạn Thú vương, khí vận vô cùng long trọng, bởi vậy kỳ ngộ liên tục. Lão Hủ xét trước nghĩ sau, sợ là phải ứng với một tầng này. Thụy lão nhân cân nhắc nói. Sở Vân cười khổ, lão tiền bối có điều không biết. Trước khác nay khác. Tuy rằng khí vận trên người Vạn Bối trải qua một thời gian tu dưỡng, nhưng mấy ngày trước đây gặp một kỳ ngộ, chỉ sợ lại xuống mức thấp nhất. Ha, là vậy sao? Thủy lão nhân ngây ra một lúc, bỗng nhiên đảo qua vẻ lo lắng, khẽ cười ra tiếng, "Ta đã hiểu." Thì ra mấy chữ cứu lẫn nhau trong rượu ký cầm nang là hàm nghĩa như thế. Thấy bộ dạng Sở Vân có vẻ không hiểu, Thủy lão nhân chậm rãi giải, giải thích nói, "Sở thiếu hầu gia không phải toán sư, có điều không biết cũng phải Biết vì sao năm vị đức vương thời thượng cố tình muốn tụ tập trên một khối hay không? Tương truyền ngũ đức vương thượng cổ tình nghĩa thâm hậu, kết nghĩa làm anh em. Hơn nữa thời thượng cổ xuất hiện nhiều vương giả, trên lại có người mạnh hơn như đế giả, hoàng giả cấp. Bởi vậy năm người liên hợp cùng một chỗ, tạo thành thế lực." Sở Vân nói, "Đây chỉ một nguyên nhân bên ngoài. Quan trọng nhất chính là năm kiện yêu vật khí vận của bọn họ." Đại biểu Kim hệ là Trần Ưu Tháp, đại biểu Hỏa hệ là Bất tận Mộc, đại biểu Thủy hệ là Quy Lưu Đàn, đại biểu Mộc hệ là Đào Nguyên Thụ, đại biểu Thổ hệ là Phi Lai Phong. Năm yếu vật khí vận có thể phối hợp với hợp với nhau, gắn bó thành một thể, ngũ hành tuần hoàn chí lý cùng sinh, khí vận liên tục thành một vòng tuần hoàn, khí vận này sinh bước phát triển thật lớn. Thủy lão nhân nói ra bí mật mà mọi người trong toán sư giới đều biết, thì ra là vậy. Sở Vân nghe xong, mắt chợt sáng ngời, tâm tình kích động, đang ngồi cũng đứng bật dậy. Hắn dùng ánh mắt chờ mong nhìn về phía Thủy lão nhân, chẳng lẽ nói, Thủy lão nhân khẳng định nói, chỉ cần dùng nam yêu vật này trấn áp một phương, lại thông qua phương pháp toán sư, dắt khí vận tạo thành một vòng tuần hoàn mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc thì có thể nhanh chóng bù đưỡng khí vận, cuối cùng kéo dài không dứt. Ngày xưa, năm vị vương gia chính là nhờ toán sư ra tay, vận dụng phương pháp này, tích lũy ra khí vận bàng bạc, che chở cho bản thân và chư tinh quần đảo. Chỉ sau khi Ngũ Đức vương lần lượt mất đi, nam yêu vật khí vận làm theo ý mình, khí vận dây dưa sông ngược lại Lâm Bảo tình trạng hao tổn, bởi vậy chư tinh quần đảo mới không ngừng nội loạn. Không được hoàn mỹ chính là, một khi thành lập tuần hoàn như vậy, này nam yêu vật nhất định phải trấn áp một phương, không thể dễ dàng di chuyển. Thủy lão nhân lo lắng nhìn thoáng qua Sở Vân, lại bổ sung thêm. Khó trách lúc trước, Hỏa Đức Vương chỉ chia cho hậu nhân huyết mạch một một cành bất tận mộc, mà bản thân bất tận mộc chấn áp ở dưới núi lửa thư gia. Sở Vân chợt hiểu ra, không nhịn được thở dài một tiếng. Sở Vân nhìn thấy biểu hiện của Thủy lão nhân, biết vì sao hắn lo lắng như vậy, lập tức mỉm cười, nói: "Lão Tiền Bối là lo lắng ta keo kiệt, không buông tay đối với nam yêu vật khí vận này sao? Mong Tiền Bối yên tâm." Vạn Bối cũng không phải là người có tầm nhìn hạn hẹp, thành lập vòng tuần hoàn như vậy Tuy rằng không thể mang theo nam yêu vật khí vận này ở trên người, nhưng lại có thể che chở cho chư tinh quần đảo, tạo phúc một phương. Đối với việc thư gia chống lại Lục Kình Vương, cũng là một chuyện rất tốt. Trí tuệ của Sở Thiếu Hầu ra rộng rãi, khiến người ta tán thưởng. Thủy lão nhân gật đầu, trong ánh mắt nhìn về phía Sở Vân lộ vẻ thưởng thức. Một yêu vật khí vận cũng đã khiến người tranh đoạt tới toạc ra đầu không thể tưởng tượng được Sở Vân thoáng cái đã buông tha cho Nam Yêu Vật Khí Vận, mí mắt cũng không chớp chút nào. Quả thật là người đứng đầu trong đám hậu bối, tiếng tăm không phải là giả. Tuy rằng chủ nhân của Nam Yêu Vật Khí Vận vẫn là Sở Vân, nhưng phải trấn áp ở năm phương vị của Chư Tinh Quần Đảo, không thể dễ dàng chuyển động. Khí Vận cũng chỉ có thể hộ vệ Chư Tinh Quần Đảo, nói cách khác, Sau này khi Sở Vân ra ngoài thám hiểm, những khí vận đó không thể che chở cho hắn. Hắn giống như bỏ qua cái tôi, chiếu cố toàn cục. Thủy lão nhân lại không biết, lúc này trong lòng Sở Vân lại vô cùng vui mừng. Nguyên nhân hắn vui mừng chỉ có một, đó là tham cật sá. Yêu thú khí vận tham cật sá này vô cùng kỳ lạ, có thể nuốt khí vận của người khác, che chở cho bản thân. Tham Lang Vương từng dựa vào điều đó, tung Hoành Tinh Châu trở thành nhân vật mạnh trong Thất Vương, thành lập Ngũ Hành tuần hoàn, Sở Vân nhìn như tổn thất rất nhiều, thật ra cũng không hẳn vậy. Chỉ cần tuần hoàn thành lập, khí vận kéo dài không ngớt, mỗi lần hắn ra ngoài thám hiểm, vận dụng tham cật xả ăn nuốt một bài khí vận hộ thân, tất nhiên là việc tiện tay. Cứ như vậy, sử dụng phối hợp nam yêu vật khí vận và tham cật xả Vấn đề khí vận của hắn liền được giải quyết. Từ nay về sau, không cần lo lắng khi thấy khí vận tiêu hao quá nhiều. Lại không cần xấu hổ khi được bổ sung. Việc này không nên chậm chế. Lúc này Sở Vân và Thủy Lão Nhân đồng loạt đi đến 5 địa điểm chêm chư tinh quần đảo. Bố trí 5 yêu vật khí vận này. Bất tận mộc, lại một lần nữa được bố trí trong động dung nham ngầm của thư gia. Phi Lai Phong Phi Lai Phong thì được đặt ở giữa sơn gia chủ thành. Tòa chủ thành này được gọi là thành phố núi không rơi, là thành trì kiên cố tương tự với Hòa Đức thành này. Còn lại trấn Ưu Tháp, Quy Lưu Đàn, Đào Nguyên thủ cũng đều được bố trí thỏa đáng. Ngũ hành cùng sinh, kéo dài không ngớt, lên. Thủy lão nhân mạnh mẽ nhấc thân thể đang bệnh, phấn chấn tinh thần, tế khởi Hoàng Lương kim ngọc trầm, hóa thành một viên lưu tinh màu vàng vờn quanh chư tinh quần đảo một vòng, linh quang của Sở Vân chợt lóe, lập tức mở ra thiên nhãn, ngầm cầm quyển trục thần bí, nhìn lên phía chân trời, thấy một hình cảnh kỳ lạ, chỉ thấy lưới pháp tắc tinh châu rộng lớn cuồn cuộn, phân cách không trung thành một tấm lưới, bao phủ bốn phương tám hướng, chư tinh quần đảo lại ở bên ngoài, ở phương vị nam yêu vật khí vận kia, lượn lờ như khói. Năm sợi tơ kéo dài hướng về phía trước. Khi mới bắt đầu, tinh tế bạc nhược. Nhưng sau khi lần lượt phủ lên lưới pháp tắc tinh châu, lập tức kéo căng ra. Giống như từ trong lưới pháp tắc vóng thu được sức mạnh to lớn của thiên địa. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Chương 589, Khải tử hồi sinh, thư mời tử Hào Vương Thành. Ha ha, ngũ đức khí vận thượng cổ, tái hiện thiên hạng. Vị lão nhân thu hồi Hoàng Lương Kim Ngọc trầm, hài lòng cười lớn một tiếng. Bỗng nhiên hắn biến sắc, phun ra một ngụm máu tươi, ngửa đầu ngã về phía sau. Lão tiền bối, Sở Vân hoảng sợ, lập tức bước tới một bước, may mắn đỡ được Thụy lão nhân. Khụ khụ khụ, sắc mặt lão nhân trắng bệch. Lão hữu không xong rồi. Lập trận như thế, nghịch thiên, ta đã lọt vào thiên cơ phản vị. Hắn hữu khí vô lực nói một cách thản nhiên, giống như đang nói về một người khác không liên quan đến mình. Hắn đã biết mình, không thể nghi ngờ, chắc chắn lần này hắn phải chết. Tuy rằng sắp chết, nhưng trong thần sắc của thủy lão nhân lại không có chút kích động nào. Ánh mắt yên ổn, đã khám phá sinh tử không có gì đáng sợ hãi. Tiền bối không cần nản lòng, thật không dám đấu giếm, tiểu tử chính là luyện đan đại sư, có được đan phương thượng cổ cứu chỉ thương thế tiền bối, dễ như trở bàn tay, chỉ cần có thể thu thập được một vài dược liệu. Sở Vân vừa thấy không ổn, vội vàng trấn an Thụy lão nhân, vì hắn cố gắng ra sức khích lệ. Ha ha a, đan phương thượng cổ thì thế nào? Hiện nay Tinh Châu làm sao có được dược liệu của thời thượng cổ? Trí Tuệ lão nhân thâm họng, một lời nói toạc ra điểm quan trọng nhất. Không sao, không sao. Sống lâu như vậy, cũng đã đến lúc chết. Xem như lá dụng về cội, hoa rơi hóa bụi, hắn biết lập trận này xong sẽ nhận thiên cơ phản vị, nhưng cũng không có cách nào, loại trận pháp này chỉ có thể do cao thủ như hắn thiết lập, muốn tìm người hỗ trợ, trừ phi là quái tiên ra tay. Đáng tiếc hành tung của quái tiên lại mơ hồ, muốn liên hệ với hắn, không biết phải chờ đến ngày tháng năm nào. Đến lúc đó, nói không chừng Thủy lão nhân đã bị lôi kiếp đánh chết, hoặc là bị người thần bí giết chết. Ta đây là lại muốn đánh cược một phen, đáng tiếc không thắng. So với đại đạo trời xanh, con người thật sự rất nhỏ bé. Cho dù là chư cát văn hầu năm đó, hắc. Lão nhân không nói tiếp, nhắm mắt lại, chuẩn bị đó nhận cái chết. Sở Vân cúi đầu, im lặng không nói gì. Đối với hắn và chư tinh quần đạo, thủy lão nhân đều có đại ân. Không, không thể để lão tiền bối mất như thế. Sở Vân có cử oán tất báo. Có ân chắc chắn cha. Tuy rằng thời gian ở chung với Thụy lão nhân rất ngắn ngủi, nhưng lão nhân với trí tuệ và sự rộng lượng này lại lưu cho hắn ấn tượng cùng thiện cảm sâu sắc. Nhất là bản thân lão nhân là toán sư, là một người có tinh thần bất khuất đối kháng vận mệnh thiên địa khiến Sở Vân càng lĩnh ngộ sâu sắc đối với ý chí nhân đạo. Còn đây là người trong đồng đạo, nhưng phải làm thế nào cho phải đây? Muốn chế luyện cổ đan, cần dược liệu thượng cổ Trong lúc khẩn cấp làm sao có thể tìm được? Chờ một chút. Trong lúc Sở Vân trầm tư suy nghĩ, bỗng nhiên linh quang trong cơ thể chấn động mạnh. Hắn không nhịn được quát to một tiếng, kích động đến mức thiếu chút nữa thì hoa chân múa tay vì vui sướng. Thủy lão nhân miễn cưỡng mở mắt, liền thấy Sở Vân lấy ra một phần quyền trục, nắm ở lòng bàn tay, nói với hắn, "Tiền bối, vạn bối nghĩ được biện pháp có thể cứu người." Sở thiếu hầu ra Ngươi không cần an ủi ta, đây là một âm mưu nhằm vào chư tinh quần đảo, rất có thể lục kình vương chỉ một quân cờ, ngươi cần bảo trọng nhiều hơn, ách, nói tới đây, bỗng nhiên ánh mắt thụy lão nhân mở lớn, kinh ngạc ra tiếng, trời ơi, ta nhìn thấy gì, lưới pháp tắc vô thượng của đại đảo Tinh Châu, hắn khó có thể tin được, kinh ngạc không nói lên lời. Lúc này bên tai truyền đến tiếng nhắc nhở của Sở Vân, lão tiền bối mau mau tìm hiểu lưới pháp tắc, cứu chỉ thương thế. Thủy lão nhân như chợt tỉnh mộng, không nhiều lời, lập tức dựa theo lời Sở Vân, điên cuồng thôi động linh quang trong cơ thể, tìm hiểu lưới pháp tắc của đại thế giới Tinh Châu. Tìm hiểu lưới pháp tắc sẽ tiêu hao linh quang, cô đọng hồn phách. Đây vốn là một quá trình tu luyện, lấy thiên địa làm thầy, tăng thêm cảm ngộ Nhưng bỗng nhiên linh quang của Sở Vân hiện ra, thấy được đây là một phương pháp tuyệt hảo để cứu giúp Thụy lão nhân. Thụy lão nhân bị tổn thương ở hồn phách. Mặc kệ là thân thể hay linh quang, cũng đều bình thường, nhưng bởi vì trước đây hắn dùng quá nhiều đan dược, khiến tính kháng dược tăng nhiều, trong lúc khẩn cấp căn bản là không có đan dược nào có thể trị liệu được. Tìm hiểu lối pháp tắc, tiêu hao linh quang, cô đọng hồn phách Hoàn hảo đúng vào tình huống của Thủy lão nhân. Tuy nhiên, trong thiên hạ cũng chỉ có Sở Vân mới có đủ khả năng làm được chuyện như vậy. Nhờ linh khí của Thiên Hồ truyền sang, tạo ra Thiên nhãn, khiến Ngư Ưu sư có thể quan sát được lưới pháp tắc vô thượng của Tinh Châu. Quỷ trục thần bí này khiến tỉ lệ này có thể phát sinh 100%, mà Thông Linh Già thì có có thể tạm thời chia sẻ năng lực của Thiên nhãn cho những người khác. Ba yêu vật Thiên Hồ Quyền trục thần bí, thông linh xà này, thiếu một thứ cũng không được, đồng loạt sử dụng, lúc này mới tạo nên kỳ tích như vậy. Khó trách Diệu Kế Cẩm Nang lại đề nghị Thụy lão nhân tìm Sở Vân để cầu cứu. Nửa canh giờ sau, tinh thần Thụy lão nhân đại trấn, thương thế khôi phục hơn một nửa. Lúc này so với tình trạng gần chết lúc trước quả thật là khác biệt một trời một vực. Ân cứu mạng này, thật sự suốt đời khó quên. Lão nhân nghẹn ngào một chút, thật không ngờ hẳn phải chết đến nơi, còn có bước ngoặt như vậy. Tuy rằng hắn liều mạng bố trí ngũ hành tuần hoàn, nhận khí cơ phản phệ, nhưng bởi vì thương thế rất nặng, tưởng rằng sắp chết. Hiện nay thương thế khôi phục phân nửa, những phản phệ rốt cuộc cũng không thể lấy được mạng hắn. Lão tiền bối bày ra ngũ hành tuần hoàn cho chư tinh quần đạo ta. Từ nay về sau khí vận kéo dài không ngớt, chính là đại ân, làm gì phải nói cảm ơn. Sở Vân ha ha cười, lúc này xua tay nói, "Thụy lão nhân lắc đầu, ánh mắt nhìn Sở Vân, lộ ra vẻ phức tạp, một đạo khí vận, huyền diệu phi phàm, lão hủ được Sở thiếu hầu ra cứu sống, cũng được lợi nhờ ngũ hành khí vận phù hộ, lão hủ bày ra trận tuần hoàn khí vận này, cũng vì chính mình. Bởi vậy đại ân theo như lời Sở thiếu hầu ra nói, cũng không tính là gì hết." Nói tới đây, Vị lão nhân bỗng nhiên gật đầu, dường như đã hạ quyết tâm nào đó. Hắn đứng dậy, hướng về Sở Vân chắp tay thi lễ, giọng điệu cực kỳ khẩn khoản nói: "Nếu Sở thiếu hầu gia không che lão hủ, như vậy từ nay về sau, tính mạng này của lão hủ này liền bán cho Sở thiếu hầu gia." Sở Vân vô cùng giật mình, vội vàng nâng thủy lão nhân dậy, "Sao lão tiền bối lại làm như thế?" Đầu tiên Lão Hủ và Sở Thiếu Hầu gia có cùng một đại địch, muốn sinh tồn sẽ phải hợp tác chân thành. Thủy lão nhân lấy giọng điệu vô cùng thẳng thắn thành khẩn nói, mà càng quan trọng hơn chính là, lão Hủ ở chỗ Sở Thiếu Hầu gia càng có cơ hội tiến thêm một bước trong việc tu hành. Nghe giải thích Thủy lão nhân xong, lúc này Sở Vân mới chợt hiểu ra nguyên nhân khiến Thủy lão nhân đầu nhập vào mình. Thứ nhất, đương nhiên là bởi vì ơn cứu mạng Thứ hai, có cùng cường địch, thế nào cũng phải hợp tác. Thứ ba, là sở vân có phương pháp có thể khiến thủy lão nhân nhìn thấy lưới pháp tắc tinh châu. Toán sư là suy diễn số mệnh, một đám người phỏng đoán thiên cơ ơ, có thể tận mắt đến lưới pháp tắc tinh châu. Hơn nữa tiến hành tìm hiểu và nghiên cứu là kỳ ngộ mà mỗi một toán sư đều tha thiết mong chờ. Tìm hiểu lưới pháp tắc tinh châu đối với toán sư có thể nói là có ý nghĩa phi phàm, tuyệt đối trọng đại. Thủy lão nhân đã tới gần đại nạn, số ngày còn lại không nhiều lắm. Bốn hắn cũng không ôm ảo tưởng có thể trùng kích hầu cấp, nhưng Sở Vân cho hắn kỳ ngộ quan sát lưới pháp tắc tinh châu, lại khiến hắn có một hy vọng thật lớn. Chỉ cần tấn công tới cảnh giới toán sư hầu cấp, hắn có thể đột phá bình cảnh, nâng cao tu hành, giới hạn tuổi thọ cũng sẽ tăng lên. Đầu tiên Sở Vân có ơn cứu mạng đối với hắn, tiếp theo hiện tại đối đầu kẻ địch mạnh, chỉ có liên thủ với Sở Vân mới có hy vọng tiếp tục sinh tồn. Cuối cùng đi theo Sở Vân, nhờ hắn tấn công tới hậu cấp, hy vọng kéo dài tuổi thọ, ai không muốn sống tốt, sống lâu hơn? Từ trước đến nay, vô số cường giả làm cái gọi là tu hành, không phải mục đích chính là vì vậy hay sao? Tất nhiên Thủy lão nhân cũng không ngoại lệ. Bởi vậy hắn lấy thân phận Đường Đường là một trong bốn đại toán sư trong Tinh Châu, hạ quyết định đi theo Sở Vân cũng không phải là điều khó hiểu. Thật tốt quá, có Thụy lão nhân tiền bối gia nhập, thư ra chúng ta cầu còn không được. Tiền bối yên tâm, lưới pháp tắc Tinh Châu đủ cho tiền bối tìm hiểu, chỉ sợ linh quang của tiền bối không đủ, khó có thể chống đỡ được lâu. Ha ha. Sở Vân vui mừng quá đỗi. Mỗi cương quốc đều có toán sư cường đại đảm nhiệm quốc sư. Dịch Yên chỉ mới tu hành được một nửa, nội tình cũng không đủ, khó có thể gánh được trọng trách. Mấy tháng qua, cao tầng thư gia một mực đau đầu vì vấn đề này. Nhưng không có cách nào, toán sư thật sự khó cầu. Có một vị Dịch Yên đã là may mắn, nhưng hiện tại cũng tốt, có vị thủy lão nhân này là toán sư quân cấp gia nhập liên minh. Trên vị trí quốc sư này, chỉ có Quỷ Đàng Quốc có thể có địa vị ngang hàng cùng thư gia. Trên phương diện này, thoảng cái thế lực thư gia từ tầng thấp nhất chạy tới hàng đầu trong 15 quốc đảo của Tinh Châu. Thiếu đảo chủ trợ giúp nghĩa phụ nhất thống trị Tinh quần đảo. Hiện nay là lúc lập quốc, dẫn tới cường địch giòm ngó. Trước mặt có Lục Kình Vương công khai khiêu chiến, sau lưng có toán sư hầu cấp thực thi ám toán. Tình huống nguy cơ bốn phía. Lão Hủ có vài người bạn tri kỷ, có thể mời tới trợ giúp thiếu đạo chủ một tay. Sau khi xác lập mối quan hệ phụ thuộc, lúc này Thụy lão nhân vì Sở Vân Bạch kế hoạch. Đương nhiên Sở Vân rất tán thưởng, hiện nay đối đầu với kẻ địch mạnh, nhiều thêm một phần lực lượng là nhiều thêm một phần nắm chắc khả năng sinh tồn. Thụy lão nhân lại nói, tuy nhiên Lục Kình Vương chính là cường giả vương cấp lại là trưởng giáo Đông Hải phái, muốn ngăn cản hắn, nhất định phải mời đến cao thủ vương cấp, nếu không khó có thể chống lại. Ta đang định mời Tửu Hà vương, Vạn Độc vương trợ giúp. Tuy nhiên mời được hay không cũng không thể chắc chắn. Nói tới đây, sắc mặt Sở Vân không khỏi ngưng trọng. Dù sao đối phương cũng là Lục Kình vương, cuộc chiến này liên lụy đến bố cục của Tinh Châu, vô số thế lực vì lợi ích, lấy giao tình của hắn thật sự có thể mời được hai vị này sao? Sở Vân cũng không dám chắc chắn. Giọng Điệu Thụy lão nhân có phần trầm chứ, lúc này mới nói, ngày xưa lão Hủ từng bốc quẻ cho Tử Hào Vương vài lần, cũng có chút giao tình. Tuy nhiên, mặc kệ là Tử Hào Vương hay Vạn Độc Vương, đều là là thiểu số người. Thiếu Đảo chủ chớ quên, Đông Hải phái của Lục Kình Vương là thế lực du hiệp siêu nhất lưu. Theo lão Hủ biết, Hàng năm Đông Hải phái sinh sống trên lục kình, tung hoành biển rộng, trải qua gió sương, nhân số chừng mấy vạn, đều là quân bách chiến, binh tinh nhuệ, lục kình vương có chiến lực vương cấp. Mọi người đều biết, tạm thời bất luận thế nào, dưới trướng của hắn có một hầu hai quân, hơn 10 đầu mục hà hùng cấp, lại có thực lực như thế. Sở Vân chau mày, áp lực vốn cũng rất trầm trọng, nhất thời lại tăng thêm vài phần. Tinh Châu có 18 thế lực du hiệp siêu nhất lưu, Đông Hải phái lớn mạnh, tuyệt đối là đứng đầu trong danh sách. Một vị hầu cấp, hai vị quân cấp, cũng đủ để cho thư gia phải vất vả ứng phó. Huống chi còn có hơn 10 vị hào hùng, bách chiến tinh binh, lục kình vương, mộc ngôn sư hầu cấp thần bí. Đây tuyệt đối là một khảo nghiệm gian nan. Với thực lực hiện tại của Sở Vân mà nói, chính là hầu cấp sơ giai. Tuy trong tay có nhiều yêu vật, nhưng mình chưa hình thành được hệ thống chiến thuật theo phong cách của mình. Đây cũng vì ngày tu hành của hắn, thật sự quá ngắn. Cho dù là mấy tháng qua, một mực thăm dò, cũng không có thành quả rõ rệt. Với chiến lực của hắn hiện nay, chống lại lục kỳnh vương tuyệt đối không phải trò đùa. Nhưng hẳn là có thể ngăn cản được cường giả hầu cấp trong đông hải phái. Ngoài ra, thư gia chỉ có tiếu tiểu hiền. Kim Big Hàm hai vị cường giả quân cấp, Kim Big Hàm mở ra tiềm năng huyết mạch, đang đứng ở tốc độ trưởng thành cao độ, nhưng muốn tấn chức lên hầu cấp trước khai quốc đại điển, có lẽ khả năng là rất nhỏ. Như vậy thêm hai người nữa, muốn thuận lợi tổ chức khai quốc đại điển, ngăn cản khiêu chiến của Lục Kình Vương, thật là vô cùng miễn cưỡng. Nhất là đến lúc đó, thế lực khắp nơi đều tiến đến, khẳng định sẽ có người ngoài bỏ đá xuống giếng, mưu đồ gây rối. Hơn nữa ngoại trừ Lục Kình Vương gia, còn có một vị mộng ngôn sư hầu cấp tiềm tàng ở phía sau, khiến người ta không thể không lo lắng. Từ nay đến lúc đó còn hơn 1 tuần, Sở Vân phải trị liệu cho thủy lão nhân, khiến người này khỏi hẳn, hơn nữa trợ giúp hắn trong việc tìm hiểu lối pháp tắc tinh châu. Về phương diện khác, tích cực huấn luyện lục dục tâm ma hạt mới sinh, dùng hết toàn lực tăng tu vi của nó lên. Chuyện được phát tại trang web truyenaudiomoi.com Chương 590, Tử Hào Vương ngộ đạo đợi cho tới khi tu vi của Lục Dục Tâm Ma hạt tăng lên tới cấp số đại yêu, chỉ kém linh yêu một bước xa, Sở Vân nhận được thư gửi từ Tử Hào Vương. Trong thư nói rõ sắp tiến hành ngộ đạo, cũng mời Sở Vân tiến đến xem lễ. Ta đang lo không tìm thấy tung tích của Tử Hào Vương, không thể tưởng tượng được buồn ngủ gặp chiếu manh, hắn liền gửi thư mời đến đây. Xem ra khí vận của ta đã phục hồi được rất nhiều, đã thấy được hiệu quả của việc thành lập ngũ hành tuần hoàn. Sở Vân cầm lá thư trong tay, trong lòng vô cùng vui mừng. Hắn cũng không nghi ngờ tác giả của lá thư này, bởi vì cuối lá thư có đánh dấu phù chiếu vương giả của Tử Hào Vương. Khác với Lục Kình Vương, phù chiếu của Tử Hào Vương tràn ngập một khí tức tung hoành thiên hạ, tiêu sái dũng mãnh trái lại phù chiếu của Lục Kình Vương, như hải rộng mông mênh, như núi lớn trầm ổn, khiến người ta có một cảm giác hít thở không thông, không thể tưởng tượng được Tửu Hà Vương coi trọng thiếu đảo chủ như vậy. Quan sát ngộ đạo của Vương gia, đối với Ngư Ưu sư mà nói, là một thể nghiệm vạn phần khó gặp. Đối với lý giải này, cũng có trợ giúp rất lớn đối với việc tu hành sau này. Chỉ có điều Thiếu đảo chủ ra ngoài vì việc này, còn cần phải cẩn thận để phòng người thần bí kia ra tay. Trước hết, để lão phu vì thiếu đảo chủ che lớp thiên cơ, phòng ngừa người thần bí kia đo lường tính toán ra hành tung của thiếu đảo chủ. Thủy lão nhân chủ động nói ra, hiện tại sở vân chính là hy vọng của hắn. Tất nhiên hắn không để cho cho sở vân có gì sơ suất. Mấy ngày qua, thương thế của hắn đã khỏi hẳn thậm chí bởi vì liên tiếp thân thể ngộ lưới pháp tắc tinh châu, Mơ Bồ đã phá vỡ bình cảnh của nhiều năm qua, chỉ kém một bước, có thể tấn chức đến hậu cấp. Trong lúc này, người thần bí và hắn lại giao thủ mấy lần. Thủy lão nhân có phòng bị, tuy rằng còn không thể ở trong mộng cảnh chiến thắng được người thần bí kia, nhưng vẫn có thể thực hiện được chiến lược rút lui. Trên thực tế, dưới áp lực của người thần bí, Thủy lão nhân liên tiếp tiến bước thực lực càng ngày càng thâm hậu hơn. Người thần bí cũng dần dần phát giác ra điểm này, đơn giản trực tiếp dừng tay, không muốn tiếp tục làm đá mài dao cho Thủy lão nhân. Nếu đổi là trước kia, Thủy lão nhân muốn che đậy thiên cơ, ngăn cản suy tính của người thần bí là vô cùng miễn cưỡng, nhưng hiện nay, Thủy lão nhân đã chỉ kém hầu cấp một bước, vẫn có thể tạm thời che đậy thiên cơ. Có một vị toán sư cường đại như thế, làm hậu thuận, hoàn toàn khác hẳn trước đây. Bảy mưu nghị kế, chiếm tiên cơ, đem lại lợi ích rất lớn cho Sở Vân. Trước khi xuất phát, Sở Vân đã trợ giúp Lục Dục Tâm Ma hạt thành công vượt qua Linh yêu kiếp. Đồng thời yêu kiếp lan ra xung quanh, sinh ra yêu tinh vô chủ, tất cả cũng bị chế thành Thiên tinh đan. Phần lớn những Thiên tinh đan này được đầu tư trên người Nguyệt Thỏ, khiến yêu thú thuộc tính thời gian này Từ tu vi 23 vạn năm, tăng lên tới 30 vạn năm, chuyển sắc hiệp một phần nhỏ thiên tinh đan còn lại thì dùng cho thông linh xà. Điều này khiến cho tu vi của yêu thú phụ trợ, vốn từ 98 vạn năm, chính thức đẩy tới 100 vạn năm. Theo tu vi tăng thêm, linh quang phụ tải của yêu thú đối với ngựa yêu sư lại càng lớn. Tuy nhiên mấy ngày qua, sở vân cùng lúc không ngừng lợi dụng dược tắm, về phương diện thể ngộ tấm lưới pháp tắc tinh châu, đồng thời Lý Giải Nhân Đạo cũng dũng mãnh tinh tiến. Linh quang trong cơ thể có tăng trưởng nhảy bọt, không còn giống chứng trọi đá như lúc trước kia. Hắn không chỉ có thoải mái gánh vác những áp lực linh quang, hơn nữa còn cùng thao thiết của Tham Lang Vương kết thành khế ước minh hữu. Con thao thiết này bởi vì chiến bại bị trấn áp trong trấn yêu tháp, đã không thể mang trấn yêu tháp theo người. Sở Vân liền dứt khoát ký kết khế ước minh hữu với nó. Ngoài ra, hắn ký kết khế ước chủ tớ với Tham Cật Sa, chân chính nắm giữ con yêu thú khí vận kỳ diệu trong tay mình. Khí vận trên người Tham Cật Sa trong giây phút Tham Lang Vương chết đã tiêu hao gần hết, nhưng trước khi Sở Vân rời đi, khống chế nó nuốt hút không ít khí vận ngũ hành. Cứ như vậy, thật ra cũng đủ cho Sở Vân tạm thời tiêu hao. Lần này ra ngoài, Tốt nhất là mời được Tử Hào Vương rời núi trợ giúp. Về phần Vạn Độc Vương, thật ra không lo, bởi vì trong tay của ta đã có tiểu bảo thạch mật môn do nàng đưa tặng. Một đêm khuya, Sở Vân bí mật rời khỏi Chư Tinh quần đảo, bí mật đi tới chỗ của Tử Hào Vương. Hắn có vạn lý độc hành hoa, lại có hồng yêu không màu phụ trợ gia tốc, tốc độ so với ban đầu còn muốn nhanh gấp 2, chưa tới 3 ngày Hắn đã tới một rừng nhiệt đới nguyên thủy, lại nhìn thấy khách sạn Long Môn của Tử Hào Vương. Ha ha ha, ngươi đã đến rồi. Khí sắc của Tử Hào Vương thật tốt, hào khí vô song, hắn dùng sức vỗ vỗ bả vai Sở Vân, đưa hắn vào khách sạn Long Môn. Tiến vào khách sạn Long Môn, Sở Vân phát hiện Nhị Lang Thiên Quân cũng đã tới. Tử Hào Vương ngộ đạo, mời cả hai người hắn và Nhị Lang Thiên Quân tiến đến tìm hiểu chuyện này đã được viết tỉ mỉ trong lá thư mời, ngư yêu sư bắt đầu từ hậu cấp, sẽ tìm hiểu ra con đường của riêng mình, dọc đường cũng thăm dò đi xuống, đây là điều quan trọng trong tu hành hậu cấp. Tới vương cấp thì càng phải vượt mọi chông gai, chịu được cuộc sống vô cùng tịch mịch và cô đơn. Đến một ngày, các ngươi đi đến cuối đạo của mình, đại biểu đã theo đuổi thành công một loại cực hạn, không nói nhiều lời vô ích cùng nhau đến, Tử Hào Vương thu hồi khách sạn Long Môn, dẫn hai người Sở Vân và Nhị Lang Thiên Quân đi sâu vào trong rừng cây. Toàn bộ quá trình ngộ đạo mỗi người một khác, nhưng đều có một chỗ giống nhau, đó là trong quá trình này, Vương Giả Thiên nhân hợp nhất, linh quang hoàn toàn thuyên chuyển, bản thân cũng không thể khống chế được yêu vật. Lúc trước, Sở Dĩ Tham Lang Vương chết do bị Sở Vân đánh lén, cũng chính bởi vì điều này Về phương diện khác, tử hào vương có thể mời sở vân và nhị lang thiên quân tiến đến quan sát, đủ thấy vị này vương giả rất tín nhiệm bọn họ, rừng cây rậm rạp đến cực điểm, cổ thủ mọc cao che cả trời, vô số yêu thù, yêu thực sinh hoạt tại nơi này, càng xâm nhập rừng cây số lượng linh yêu càng nhiều, chính là nơi này. Ba canh giờ sau, lúc này tử hào vương mới dừng bước lại, quan sát bốn phía ờ khẽ gật đầu, xem ra rất hài lòng đối với khung cảnh xung quanh. Các ngươi chú ý, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai các ngươi cũng sẽ đi đến một bước này trong quá trình ngộ đạo, thiên nhân hợp nhất. Các ngươi tham ngộ một chút, điều này có lợi ích rất lớn đối với tương lai các ngươi. Tuy nhiên cũng không nên miễn cưỡng, quá miễn cưỡng ngược lại sẽ khiến chính mình bị tổn thương. Sau khi Tửu Hào Vương dặn dò xong, cũng vô cùng dứt khoát, trực tiếp lấy ra một vỏ rượu, mở nắp, ngửa đầu uống.